Nói xong lại dặn tập nhân, bà nhà chị khỏe thì thôi, nếu có mệnh hệ nào, chị cứ ở lại, cho người về bảo tôi, tôi sẽ vài người mang chăn màn đến cho. Chị đừng nên dùng chăn màn và gương lực của ai đấy nhá. Lại dặn vợ Chu Thủy chắc các chị đã biết khôn phép nhà này rồi, tôi không phải dặn nhiều nữa. Vợ Chu Thị nói, biết rồi ạ, chúng tôi đến đấy sẽ bảo người nhà họ phải tránh. Nếu cần ở lại, sẽ ở xiên một hai san buồn trong ạ. Nói xong cùng tập nhân đi xa lại dặn dò đám hầu nhỏ sắp sẵn đèn nồng rồi lên xe đến nhà hoa tụ phương. Phường Thư lại gọi hai bà xà ở viện Di Hồng đến bảo. Tập nhân chưa về ngay được đâu. Ngày thường các người biết A Hoàng lớn nào thạo Việt thì sai đến trực tiên nhà chú Bảo. Các người chung non cẩn thận. Không được để chúi làm càn đấy nhá. Hai bà già vâng lời đi xa một lúc về trình. Đã cắt tỉnh văn và sạng nguyệt ở trong nhà rồi. Bốn người chúng tôi sẽ thay phim nhau trực đêm mà. Phượng Thư gật đầu lại bảo. Tối đến bảo chúi phải đi ngủ sớm nhá. Sáng ra phải dậy thật sớm đấy. Bà già vâng lời rồi về trong vườn. Một lúc vợ Chu Thị đến báo tin cho Phượng Thư biết. Mẹ, tập nhân kết rồi. Tập nhân là không thể về được ạ. Phượng Thư đến trình Vương Phu Nhân rồi sai người đến vườn Đại Quan lấy chăn nệm và hộp trang điểm của tập nhân. Bảo Ngọc trông cho tỉnh Văn Sạ Nguyệt sửa soạn đâu vào đấy. Sau khi đưa người mang đi rồi, tỉnh Văn Sạ Nguyệt cởi đồ trang sức và đi thay quần áo. Sau đó tỉnh Văn cứ ngồi sưởi ở cạnh lò. Sạ Nguyệt cười nói. Hôm nay chị đừng dở lối tiểu thư ra nữa đấy nhá. Hãy mó tay vào việc một tí đi. Bao giờ các chị đi hết rồi, tôi sẽ làm cũng chưa muộn. Có các chị ở đây ngày nào, tôi hãy chơi cho thoảng ngày ấy đã. Chị ơi, tôi đi trải giường đây, chị cao hơn tôi, hãy bấm cái bấm ở trên đầu giá gương, để buông cái phủ gương xuống ạ. Nói xong, liền đi trải giường cho Bảo Ngọc, tỉnh Văn hừ một tiếng cười nói. Người ta vừa mới ngồi ấm được một tí, chị lại đến cuối xảy. Bây giờ Bảo Ngọc đang ngồi buồn, nghĩ mẹ tập nhân không biết sống chết ra sao. Thấy Tỉnh Văn nói thế, liền đứng ngay dậy, bấm cái nút cho vải phủ gương buông xuống, rồi đi đến cười nói. Tôi à, làm xong cả rồi, các chị à, cứ ngồi đây cho ấm. Tỉnh Văn cười nói, ngồi ấm mãi thế nào được ạ? Tôi à, vừa nghĩ ra còn chưa mang lồng ấp vào đây đấy ạ. Sạ Nguyệt nói, xem cho chị lại nghĩ đến điều đó, ngày thường cậu ấy có dùng lồng ấp đâu, vì đã có lò sửa không lạnh như ở trong nhà trong, nên hôm nay không cần đâu. Bảo Ngọc cười nói, đêm nay hai chị ngủ ở đằng này cả, bên ngoài chỗ tôi nằm không có người, tôi à, sợ lắm không ngủ được ạ. Tình Văn nói, tôi ngủ ở đây, cậu à, bảo chị Sạ Nguyệt ra bên ngoài mà ngủ ạ. Khi nói chuyện thì đã hết canh hai, Sạng Nguyệt đã buông rèm màn xuống cất đèn thắp hương, sắp sửa cho Bảo Ngọc đi nằm. Rồi hai người mới đi ngủ. Tỉnh Văn ngủ ngay cạnh lò sưởi Sạng Nguyệt ra ngủ ở ngoài ngoãn cát. Đến canh ba, Bảo Ngọc nằm mê gọi tập nhân hai tiếng liền, không ai trả lời. Tỉnh dậy biết là tập nhân không ở nhà. Bảo Ngọc bật cười, tỉnh Văn cũng tỉnh dậy. Gọi Sạng Nguyệt, ngay tôi cũng đã tỉnh dậy, thế mà nó nằm ngay ở bên cạnh, nó lại không biết một tí gì, thật là cái thầy thiết. Sạng Nguyệt sờ mình ngắt dài cười nói, Cậu gọi tập nhân, việc gì đến tôi à Liền hỏi, cậu cần gì thế ạ? Ờ, tôi muốn uống nước. Sạng Nguyệt dậy thì mặc một cái áo bông lụa hồng, vào Ngọc nói, Hoặc cái áo già của tôi mà đi, cẩn thận kéo lạnh đấy. Sạ Nguyệt nghe nói, quay lại khoác cái áo bằng xa con dái cá lót bông của Bảo Ngọc, đi xuống rửa tay rót một chén nước nóng, lấy ống nhộ cho Bảo Ngọc xúc miệng, sau mới lấy chén ở tủ trẻ xuống, tráng qua nước sôi rót nửa chén trà đưa cho Bảo Ngọc. Sạ Nguyệt cũng súc miệng, uống nửa chén nước, tỉnh văn cười nói. Em ơi, cho chị một chén nào? Cả ngày chị càng lên mặt. Em ơi! Tối em từng đi làm gì để chị hầu em cả đêm, có được không hả Sạng Nguyệt đành phải lấy nước, súc miệng và rót nửa chén nước trà cho Tỉnh Văn uống. Sạng Nguyệt cười nói, Cậu phần sĩ Tỉnh Văn đừng ngủ vội, hãy nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một lúc rồi về nhé. Tỉnh Văn cười nói, Ngoài có ma đang đợi mày đấy. Bào Ngọc nói, Ngoài ấy chẳng sáng lắm, chúng tôi nói chuyện. Chị à, cứ việc đi. Vừa nói, vừa kho mấy tiếng. Sạng Nguyệt mở cửa đi ra đằng sau, vén màn nhung lên xem, thấy trăng sáng thực. Sạng Nguyệt đi xa tỉnh văn định chạy theo dọa đùa chơi. Tỉnh văn cậy mình xưa nay khỏe hơn mọi người, không sợ rét, thì mặc một cái áo lót, không mặc áo ngoài, gión vén bước khỏi lò sưởi bảo ngọc ngăn lại. Thôi đi, trời rét đấy, không phải chuyện đùa đâu. Tỉnh văn xua tay đi theo ra cửa, thấy trăng sáng lung linh, bỗng có một cơn gió nhẹ lạnh bút đến xương, dọn cả cái ốc trong bụng nghĩ Chẳng khác, người ta nói mình đương nóng không nên ra gió. Cơn gió này ghê thật. Đương định dọa sạng nguyệt, thấy bảo học ở trong hỏi to. Thì tỉnh văn ra đấy! Tỉnh văn vội quay về cười nói. Nào đã dọa chết nó đâu! Cậu lại có vẻ lo lắng thấp thỏm như đàn bà ấy. Bà Ngọc cười nói, không phải tôi sợ bị dọa chết chị ta đâu. Một là chị bị lạnh không nên, hai là chị đã bất hình lình kêu lên làm người khác giật mình tỉnh dậy. Họ có biết là mình đùa đâu, lại cho là tập nhân mới đi vắng một đêm, đã thấy ma thấy mãnh rồi. Chị đi lại, kéo cái chăn lên cho tôi một tí. Tịnh Văn khẽ lại kén chăn rồi ủ ngay tay vào đó, Bảo Ngọc cười nói: chị lạnh quá, tối đã bảo chị, sao bị rét mà." Lại thấy hai má Tịnh Văn đỏ ửng lên đặt tay vào thấy lạnh giá, Bảo Ngọc nói: "Mau mau vào chăn đi mà ủ đi." Nói chưa dứt lời, thấy tiếng cửa kêu kẹt một cái, Sạ Nguyệt hớt chạy vào cười nói: "Tôi sợ đến sùng mình." Trông thấy cái gì như là người trồng trỗng cho bóng tối ở đằng sau núi ấy. Tôi định kêu lên, té ra là con gà rừng to. Trông thấy người, nó mới manh ra chỗ sáng. Nếu kêu bừa lên, lại làm ẩm bĩ cả nhà. Vừa nói, vừa đi rửa tay, lại cười nói. Cậu bảo tỉnh văn ra đấy, sao tôi không trông thấy nó à Chắc nó lại định ra dọa tôi chứ gì. Bảo Ngọc cười nói. Chả phải chị ấy đường ổ trong chăn đây à Nếu tôi không gọi mau Thế nào chị cũng bị giật mình đấy Tình văn cười nói Tôi không cần phải xạ Con xanh ấy đã sợ run lên rồi Vừa nói vừa chui vào trong chăn Sạ Nguyệt nói Chị cứ ăn mặc cụt lùn Đi ra ngoài phải không ạ Bảo Ngọc cười nói Ăn mặc như thế mà cũng đi ra ngoài đấy Sạ Nguyệt nói Chị thì chết, cũng chẳng cần phải chọn ngày. Hãy ra đây hướng một lúc xem, lại có xếp xé ra ra. Nói xong, mở nắp lò sửa ra, cầm cây giạc than, vùi than hồng xuống, bỏ thêm hai viên nữa, đậy nắp lại, rồi đến sau bình phong, khêu đèn lên, xong mới đi ngủ. Tỉnh Văn lúc nãy bị lạnh, bây giờ ấm lên, hắt hơi mấy tiếng, bào ngọc thở phài. Thế nào, lại bị lạnh rồi chứ gì? Phạm huyệt cười nói, Sớm vậy chị ta đã kêu khó chịu, cả ngày không muốn ăn cơm. Bây giờ lại không biết giữ mình, con định chẳng gẹo người ta. Ngày mai mà ốm thực, là thân làm tội thân đấy nhá. Bảo Ngọc hỏi, Đầu có nóng không? tỉnh Văn ho hai tiếng, nói, Dạ không cam gì, đầu đã yếu ớt đến thế ạ. Bỗng đồng hồ nhà ngoài, Cang can hai tiếng, bà già canh đêm ho rồi nói, các cổ đi ngủ, mà già hãy cười đùa. Bào Ngọc hẽ cười nói, Chúng ta đừng nói chuyện nữa, kẹo họ lại nói cho đấy. Hôm sau trở dậy, quả nhiên tỉnh văn thấy mũi tắt tiếng nặng chân tay rời ràng. Bào Ngọc nói, đừng ai nói ẩm lên đấy, lỡ bà biết lại bắt về nhà nghỉ. Ở nhà vẫn tốt nhưng sợ lạnh. Không bằng ở đây. Chị cứ vào nằm trong nhà, tôi sẽ cho người đi mời thầy thuốc, lẻn vào cửa sau xem bệnh cho. Tình Văn nói, dù thế mặc lòng, cậu cũng nên nói cho mợ cả biết ạ. Nếu không chút nữa thầy thuốc đến, mợ ấy hỏi sẽ nói thế nào ạ? Bảo Ngọc nghe nói có lý, liền gọi một bà xà bảo. Bà đi chừng mấy mợ cả, là chị Tình Văn chỉ bị cảm lạnh qua loa, không nặng đâu.